mời các bạn lắng nghe phần thứ tám của tiểu thuyết trinh thám ma Xui quỷ chiến của tác giả lý hiểu bình. Tuyết toàn từ từ mở mắt, giây phút đó cô không biết mình đang ở đâu. xung quanh cô trắng tát một màu, cái màu trắng rất quen thuộc với cô. song cửa trắng với ánh nắng sáng trắng xuyên qua, vách tường trắng nối liền với ba chiếc giường trắng, đầu giường cho tấm đệm màu trắng ống truyền màu trắng cắm trên tay, giữ những chiếc giường, còn một cô gái khoác áo trắng đang bận rộn. Tuyết Toàn nhận ra cô đang ở trong bệnh viện. Cô lại làm sao vậy? Sao lại phải vào bệnh viện? Tuyết Toàn thấy tim mình thắt lại trong một nỗi đơn độc khủng khiếp. Tại sao cô lại có cảm giác này? Em tỉnh rồi à? Một giọng nói thân quen vang lên khe khẽ bên tai cô. Lúc này Tuyết Toàn mới nhìn thấy Bình Triều Anh đang ngồi bên đầu giường Quắc tấm áo trắng Nụ cười nở trên khuôn mặt hốc hát Trông thấy Bình Triều Nỗi đơn độc của Tuyết Toàn bỗng tốc tan biến cô cười Em lại vào viện phải không? Chào ôi Em lại làm khổ anh rồi Tuyết Toàn Bỗng thấy miệng mình đắng gắt ừ, Phải em hôn mê suốt cả đêm bình chiều đáp vậy là anh đã phải thức trắng đêm ư tuy toàn ái nái hỏi chỉ cần em khỏe em vui anh không ngủ có một đêm cũng chẳng hề gì sắc mặt bình chiều trắng nhợt như hòa vào màu trắng trong phòng bệnh nhưng sao cô lại phải nằm viện bình chiều bỗng hấp tấp nắm lấy tay tuy toàn khẽ nói có tin vui rồi nhưng rồi anh lại im bặt Tin vui? Em thì có tin vui gì được chứ? Tiết toàn vốn nuốt bị đắng chát trong miệng xuống cổ, chắc là bình chiều vừa cho cô uống thuốc. Đúng là tin vui, nhưng anh không biết nên nói ngay bây giờ hay vài hôm nữa. Cô y tá đang thu dọn giường bệnh cạnh nhẹ nhàng lên tiếng. Bác sĩ viên, bình thường anh bình tĩnh lắm mà, sao hôm nay lại nóng vội thế? Hay anh cứ đợi chị ấy khỏe lại một chút rồi hãy nói? Tin vui gì vậy anh? Nói cho em nghe đi. Tiết toàn nôn nóng, không muốn chờ đợi thêm nữa. Bình chiều phân vân. Anh sợ em vui quá, lại tăng huyết áp. Tiết toàn sợ lên trắng, lại đưa tay lên ngực. Không sao, em nghĩ em không sao đâu, em có thể kinh chế được. Ừ, được rồi, em cứ nghỉ ngơi một lát đi đã. Bình chiều âu yếm vuốt mái tóc dài của tiết toàn, sửa đầu cô ngay ngắn lại. Ngắm nhớ khuôn mặt cô chăm chú. Khẽ mỉm cười, nụ cười của anh khiến trái tim Tuyết Toàn bỗng đập lên thấp thỏm. Tuyết Toàn nhớ hồi nằm viện trước đây, Bình Chiều cũng thường nâng đầu cô đầy yêu thương như vậy. Âu yếm ngắm nhìn khuôn mặt cô, sau đó anh sẽ căn cứ vào sắc mặt cô để điều chỉnh thuốc thang. Chào ôi Bình Chiều, Bình Chiều tuyệt vời của cô. Tuyết Toàn vươn cánh tay không vướng. Kim chuyển về phía Bình Triều ra hiệu, Bình Triều liền cúi xuống bên cô, Tuyết Toàn liền thì thầm biết tai Bình Triều. Anh hãy nói thầm cho em nghe, chỉ nói trước một chữ thôi cũng được, em xin anh đấy, em không thể đợi được nữa. Bình Triều ghé sắc, bên tai Tuyết Toàn, cho mũi ăn cọ vào mặt Tuyết Toàn lồn một tiếng cô thích thú. Bình Triều thì thầm vào tai Tuyết Toàn. Em sắp làm mẹ rồi. Giọng anh như một hơi thở khẽ khẳng. Trái tim Tuyết Toàn như thể nổ tung, cô nghe thấy tiếng tim mình đập dữ dội trong lồng ngực, trong hộp sọ và trong tai. huyết áp cô lập tức tan vọt, khiến Bình Triều sợ đến tái mặt. Sợ Bình Triều lo lắng, Tuyết Toàn cố gắng hết sức để kìm chế niềm vui sướng quá nỗi, nhưng nước mắt cứ trào ra, chạy thành dòng vào tai, không tài nào kìm nén được. Thật không anh? Cô nức nở, bàn tay vô sức sờ vào cái bụng phẳng lì như đang bút ve một sinh mệnh vừa mới tượng hình. Lúc này, chắc con cô đang quận tròn ngoan ngoãn trong bụng cô, giống như những tấm mảnh thai nhi mà Tiết Toàn thường trông thấy trên khuôn mặt bé xíu thấp thoáng đụ cười hệt như của Bình Triệu. Nghĩ đến đây, nước mắt tuyết Toàn lại càng ràn rụa ra. Đúng là một tin vui ngoài sức tưởng tượng. Không biết cô mong ngóng đã bao lâu rồi, đó là sự thật ư. Đôi mắt bình chiều cũng ướt nhòa, anh cố kìm nước mắt, nhìn Tiết Toàn âu yếm và đầy biết ơn, giọng anh vẫn dịu dàng, Tiết Toàn cảm ơn. Cảm ơn em, em em giỏi lắm, em thật tuyệt vời. Nói rồi anh lại nắm chặt lấy bàn tay Tiết Toàn, nước mắt từ từ năn trên gò má xương xương, nhỏ giọt xuống tay cô. Em có dự cảm nó là con trai, nó sẽ đẹp trai giống hệt như anh Mắt tuyết toàn ánh lên niềm ao ước, cô nở một nụ cười ngọt ngào <cười> Dù là con trai hay con gái, anh vẫn sẽ yêu thương nó, giống như yêu em vậy Bình chiều cũng chìm đắm trong niềm hạnh phúc Cảm động quá đi mất thôi Cô y tá giọng đầy ngưỡng mộ Hai vợ chồng anh chị thật tình cảm, cứ như là tân hôn đấy tất khiến người ta phải ghen tị. Giọng cô trong trẻo, khẽ khàng như tiếng chim hót nhưng lại khiến bình chiều và tiếng toàn đỏ mặt, niềm vui quá lớn khiến họ quên bẵng mất còn có một người khác trong phòng. Tôi không quấy rầy thế giới của hai người nữa, hai người cứ tự nhiên. Cô y tá tươi cười bước ra khỏi phòng, còn tế nhị bấm khóa cửa lại cho họ. Tuyết toàn và bình chiều nhìn nhau cười trong nước mắt hạnh phúc. Niềm hạnh phúc như tràn ngập cả căn phòng, gian phòng màu trắng sáng bừng lên trong rực rỡ. Một người sắp được làm mẹ, một người sắp được làm cha, cuộc sống thật quá trọn vẹn. Bình Chiều lau khô nước mắt, rửa sạch tay rồi dì Tuyết Toàn dậy, bắt đầu bón cho cô ăn. Hồi trước khi Tuyết Toàn làm viện, đây là công việc quan trọng mỗi ngày của Bình Chiều, nhưng lúc ấy Tuyết Toàn không nhúc nhích được, nên chỉ có thể ngoan ngoãn nằm yên cho Bình Chiều phục vụ. Nhưng giờ thì chân tay cô vẫn cứ động được cơ mà Nếu vẫn cử động được, tại sao con cô còn phải nằm đây? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Nhưng khi Bình Chiều đưa thìa cơm nắm đến bên miệng, tuyết Toàn lại không muốn nghĩ nữa Cô ngoan ngoãn ăn giống như ngày trước, đều là những món ăn mà tuyết Toàn thích nhất Cô ăn rất ngon miệng, cảm thấy cuộc sống tươi đẹp biết mấy Anh không ăn à? Tuyết Toàn quan tâm hỏi Bình Chiều À anh không ăn à, Giờ em là công thật Anh phải chờ em ăn no trước đã Anh cái sát bên tay Tuyết Toàn thì thầm Anh em tưởng anh cho em ăn à Anh cho con anh ăn đấy Anh không thể để con anh đói bụng được Câu nói của anh khiến cả hai vợ chồng cùng bật cười Tuyết Toàn lời biến không muốn suy nghĩ đến việc Tại sao cô lại vào viện, cô cứ để cho đầu óc mình bồng bềnh, trống rỗng, hạnh phúc tận hưởng sự chăm chú của bình chiều? Tiếp toàn lời biếng không muốn suy nghĩ đến việc này, cô mặc kệ cho thời gian trôi đi, để cô hưởng cái niềm hạnh phúc mãi mãi ở bên bình chiều. Ăn xong, thấy khỏe hơn chút ít, bỗng nhiên. Nỗi đau buồn lại bắt đầu xâm nhập tâm trí cô, tuyết toàn cũng không hiểu tại sao mình lại đau buồn đến vậy. Cô nhận ra, kỳ thực nỗi buồn ấy đã hiện hữu ngay từ khi cô tỉnh lại, giống như một hòn đá quậy chìm sâu dưới lòng sông. Tuy không nhìn thấy nhưng vẫn lạnh lẽo nằm đó, khiến cô muốn quên mà không thể quên được, đó là thứ gì vậy? Hình như em bị ngã. Tuyết toàn vừa cố nhớ lại, vừa đờ đẫn nói nhưng tại sao em lại bị ngã nhỉ? hình như chúng ta có chuyện gì phải không? Tuyết Toàn kẽ lẩm bẩm như đang hỏi chính mình. Bình Chiều cười, đã hộp cơm đã được rửa sạch lên kệ đầu giường. đi hộp cơm đã rất ngay ngắn nhưng anh vẫn cứ chỉnh đi chỉnh lại. sao anh phải cầu kỳ đến thế? bệnh viện đâu có quy định phải để hộp cơm thế nào? Tuyết Toàn đã nhận ra không phải Bình Chiều đang loay hoay với hộp cơm mà anh đang loay hoay với chính con tim anh anh đang muốn che giấu điều gì đó. Dương Bình chiều cân nhắc nhìn chữ trả lời cô. "Đương nhiên là ngày nào chúng ta cũng có thể xảy ra rất nhiều chuyện mà em, như hôm nay cuối cùng thì chúng ta cũng đã có con rồi." Tuyết Toàn cười rạng rỡ, niềm vui lại tràn ngập trong lòng, nhưng hòn đá cuội lạnh léo kia vẫn ngang bướng nằm đó. Tuyết Toàn thở hắt ra một hơi thật dài, như muốn bẩy nó đi. Phải rồi, đây đương nhiên là chuyện vui lớn nhất của hai vợ chồng mình, nhưng hình như còn có một chuyện gì đó khiến em buồn lắm, là chuyện gì vậy nhỉ? Bình Chiều nhìn tuyết toàn chất móc. Rõ ràng em biết là chuyện buồn phiền, em vẫn còn muốn nghĩ đến nó làm gì. Quên nó đi chẳng tốt hơn sao? Bình Chiều ngồi xuống bên cạnh tuyết toàn, trong mắt anh đầy vẻ cầu khẩn Tuyết toàn, coi như anh cầu xin em. Em đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa, đừng vô cớ sinh sự nữa được không, em phải vui lên mới được. Vì giờ em không còn là em như trước kia, giờ em đang mang trong mình một đứa con, em đừng quên, buồn phiền không chỉ không tốt cho con, mà còn ảnh hưởng đến hình hài của con nữa đấy. Tuyết toàn lắc đầu, thầm hy vọng hòn đá kia sẽ lăn đi, nhưng hòn đá vẫn cứ chìm sâu trong lòng cô. Tuyết Toàn không muốn nghĩ nữa, cô ngẩng lên mỉm cười nói với Bình Chiều. "Vậy khi nào chúng ta ra viện? Em không muốn nằm ở đây nữa." Bình Chiều thở phào nhẹ nhõm, anh cười, lúc này nụ cười của anh mới là một nụ cười vui vẻ đúng nghĩa, Bình Chiều cảm động vuốt má Tuyết Toàn, cười vui mà nước mắt cứ ứa ra. "Chuyện này phải xem em thế nào mới được, nếu em vẫn tích cực như bây giờ thì chúng ta có thể về nhà ngay trưa nay." Rồi bỗng như sực nhớ ra điều gì, anh mở kệ đầu giường lấy ra một sấp giấy đưa cho Tuyết Toàn. "Em xem đây. Đây là anh tải từ trên mạng xuống, đều là kiến thức dành cho mẹ mang thai. Em nghe này, anh đọc cho em nghe vài câu. một, Luôn giữ tâm trạng vui vẻ, tuyệt đối không được tức giận. 2. Không được uống thuốc bừa bãi, không được uống cà phê, coca, trà đặc rượu, hạn chế ăn thức ăn nhiều dầu mỡ, nhiều đường. 3. Không nên tắm quá lâu." Tránh để bị cảm 4. Không được uh, sức nước hoa mùi thơm quá nồng 5. Không được đi đường sắc Vân vân rất là nhiều thứ Nhìn vẻ nghiêm túc của Bình Triều Tiếp Toàn thì cười ừ, Được rồi, được rồi Anh cứ để đó đã Em sẽ tự đọc Anh cũng mệt rồi Anh hãy nghỉ một lát đi Bình Triều nhìn bình truyền của tuyết Toàn Thấy đã gần hết liền cẩn thận rút kim truyền ra khỏi tay Tiếp Toàn Thu dọn bệnh truyền rồi rút điện thoại ra xem giờ nói. Sắp đến giờ tuần phòng rồi, anh phải đi kiểm tra các phòng bệnh của anh. Em nằm nghỉ ngơi thêm chút nữa, lát anh nói chuyện với bác sĩ điều trị cho em. Nếu bệnh tình của em không có gì đáng ngại, đến giờ nghỉ trưa, anh sẽ đưa em về. Nói xong, anh sửa lại chăn cho tuyết toàn rồi đi. Tuyết toàn nhúc nhích một chút, để nằm được thoải mái hơn, cô thấy mệt liền nhắm mặt lại. Bàn tay xoa khẽ lên bụng, định thiết đi một chút, nhưng ý thức vừa trở nên mơ màng, thì khuôn mặt tái mét của đôi mắt trông rỗng vô hồn kia lại thình lệnh xuất hiện, khiến Tuyết Toàn giật nảy mình sợ hãi. Cánh cửa ký ức ấy, không cần Tuyết Toàn phải đẩy, đã tự bạch mở toan. Cô gái kia và cả đôi mắt của cô ta, lao sao, bộc lộ ra. Những thứ Tuyết Toàn cố tình muốn quên lại hiện rõ mồn một trong đó. Tiết toàn có như anh cầu xin em, em đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa, đừng vô cớ sinh sự nữa được không? Em phải vui lên. Nhưng nếu không làm rõ chuyện này, làm sao mình có thể vui vẻ được? Biết toàn vật vã chờ mình liên tục cũng không biết phải làm gì nữa. Phải có cần thiết phải truy cứu nữa không? Cho dù họ đúng là tình nhân thật, nhưng cô ta đã chết rồi, tất cả đều đã kết thúc truy cứu cũng có tác dụng gì đâu sao không bảo mẹ anh đến thương lượng với gia đình người bị hại biết đâu họ có thể lượng thứ cho anh cũng đã gặp xin trả tiền bồi thường nhưng người ta nhất quyết không đồng ý tết toàn chợt nhớ đến cuộc đối thoại giữa cô và thạch lỗi lỗi nhưng vụ án của đồng tiểu tịch và vụ án của thạch lỗi lỗi hoàn toàn khác nhau hiện giờ hầu như tất cả mọi người đều gác vụ án của đồng tiểu tịch sang một bên Không nhắc đến lục văn, người đã từng là nghi phạm, không nhắc đến người nhà của đồng tiểu tịch, đến cả đám trương lục trước kia luôn xuất sắng với vụ án này, giờ cũng đã bị cuốn theo những vụ án mới và quên bẵng nó từ lâu. Phải, một vụ án mà ngay cả cảnh sát còn quên, tại sao cô cứ phải dần vặt mãi như thế này? Tuyết toàn lại vô thức vút ve lên bụng mình, trao ôi, sống được là không dễ dàng, lại có được niềm hạnh phúc lớn nào thế này? càng là đáng quý, sao cô không bình yên tận hưởng mà cứ phải khuấy động sóng gió cơ chứ? Một cô gái thông minh sẽ không bao giờ hỏi người yêu mình hôm qua anh đã yêu ai. đây là lời nói của ai nhỉ? hình như là một câu ngạn ngữ của nhật, đúng vậy, hôm qua. ngày hôm qua đã là quá khứ, người thông minh nên mỉm cười với ngày mai, chỉ những kẻ ngốc nghếch và cố chấp mới cứ khư khư bám lấy hôm qua. Mày là cảnh sát, phải phát hiện ra một manh mối phá án, trong một nghi án, mày lại im lặng được sao? Nhưng mày còn là một người mẹ kia mà. Lẽ nào là mẹ thì có thể dung tung cái xấu ư? Nhưng cảnh sát cũng là một con người. Một người mẹ bao che cho cái xấu, liệu có thể nuôi dạy được một đứa con lên người hay không? Thôi, thôi đừng nghĩ nữa, mày chỉ là một người bình thường. Mày làm gì mà phải tỏ ra cao thượng thế? Tiết toàn vò mái tóc mình thật mạnh, hẳn là Bình Chiều cũng từng phải đấu tranh với bản thân dữ dội lắm, về sau, vì cuộc sống cuối cùng anh đã chọn cách thỏa hiệp. Khôn khó, dại khó, từ khôn sang dại càng khó, buông tay lùi lại, tâm an nhiên, phải hãy cứ để mình dại khờ một chút, cũng chẳng sao, thật là đúng sai thì đã sao chỉ cần tâm hồn được yên ổn tiếp toàn từ từ ngồi dậy chậm chạp mặc áo trải đầu thu dọn đồ đạc trên giường chua nay nhất định sẽ cô sẽ phải về nhà cô phải sống cuộc sống của một người bình thường đúng vậy cô phải buông bỏ tất cả nếu quên được thì càng tốt nếu không quên được cũng phải cố mà quên đúng vậy cô muốn về nhà làm một người mẹ tốt như những người mẹ cô vẫn nhìn thấy Cô chỉ cần quan tâm đến gia đình nhỏ của mình là đủ. Bình Triều đi vào phòng bệnh, thấy Tuyết Toàn đã thay quần áo xong xuôi, đang ngồi đó đợi anh. Trang đã gấp gọn, đồ đạc đã thu dọn xong, tất cả đã sẵn sàng đâu vào đấy. Chỉ đợi cùng anh về nhà, trông cái cảnh tượng ấy, Bình Triều đã hiểu. Anh thở vào nhẹ nhõm, anh không nói năng gì, chỉ im lặng ôm Tuyết Toàn vào lòng. Một giọt nước mắt rớt xuống gò má cô. Tuyết Toàn vỗ khẽ vào vai Bình Triều, cô cũng im lặng không nói một lời rồi hai người dắt tay nhau về nhà hôm nay hết giờ làm việc tuyết toàn vừa ra khỏi cổng cơ quan bỗng một cô gái xinh đẹp bước ra chắn đường tuyết toàn ngẩng lên nhìn lập tức sững người lam anh cậu đấy à lam anh mỉm cười ôi một lên một tiếng lao tới định ôm chầm lấy tuyết toàn Tuyết toàn vội né tránh, chỉ vào cái bụng đã hơi nhô lên. Cẩn thận đấy, ba tháng rồi. La anh vô chưa? Giang ngay tay giữ thăng bằng để không bị ngã, nghe Tuyết toàn nói vậy, La an vẫn đứng nguyên trong tư thế đó, nghiêng đầu nhìn xuống bụng Tuyết toàn, rồi cứ thế giang hai tay xoay vòng tại chỗ. Chắc cậu ấy mừng quá đấy mà, Tuyết toàn nghĩ thầm. La an mặc chiếc váy dài màu tím, tóc xõa tưa ta. Động tác xoay tròn của cô ta thu hút ánh mắt tò mò của rất nhiều đồng nghiệp đi qua so với thời đại học. Lam Anh dở trắng trẻo, đầy đặn hơn lại biết trang điểm ăn mặc nên trông xinh đẹp hơn xưa rất nhiều. Điên vừa thôi, trông cứ như con hâm đấy. Tuyết toàn bật cười mắng rồi rơi tay phát cho Lam Anh một cái thật kêu. Lam Anh kêu lên oai oái. Sao cậu ác thế? Đầu chết đi được. Lam Anh nhăn nhó nhìn cô rồi còn chưa hết sức đâu đấy. thấy Lam Anh mặt mũi méo xịch đi. Túy Toàn ngạc nhiên nhìn xuống tay mình, vẫn là cánh tay đó, vẫn bàn tay búp mang trắng trẻo đó. Còn chưa hết sức á, mạnh tí nữa chắc tứ tắt thở đấy. Lam Anh cầu nhạo. Túy Toàn bỗng lạnh người, đầu óc ù đặc như vừa bị tiêm phải một ống thuốc chỉ độn, cô lắc đầu cố gắng xua tan cơn chóng mặt, cười với Lam Anh. Đi thôi về nhà tớ, tớ có rất nhiều chuyện muốn kể với cậu. rồi tuyết toàn bá vai lam anh, kéo cô đi nhanh ra ngoài cổng. lam anh thôi hậm hực, lại giúp zip đi theo tuyết toàn. xe của bình Chiều đã đỗ sẵn bên đường chờ đợi trong cái xe của anh. cơn xây sẩm của tuyết toàn nhanh chóng tiêu tan, cô chỉ về phía chiếc xe, mỉm cười nói với lam anh. xe của bình Chiều ở đằng kia. lam anh nhìn về chiếc xe, tươi cười nói. Chà, cậu sang trọng thật đấy, ngày nào cũng có xe đưa rước cả Thấy Tuyết Toàn tươi cười hạnh phúc, lam anh nhìn gật đầu bình phẩm. Ừ, được đấy, quá tuyệt vời. Rồi cô giật tay ra khỏi tay Tuyết Toàn, đi thẳng về phía trước xe, rất tự nhiên mở cửa trước, còn ngửa người về phía sau để người ngồi trong xe nhìn thấy mặt mình. Cô đưa đôi mắt tươi cười quan sát kỹ lưỡng bình chiều từ đầu đến chân. Tuyết toàn phì cười, bước lại, vỗ vào vai Lam Anh Vui vẻ nói với chồng Bình chiêu anh đoán xem con mụ điên khùng này là ai Bình chiều đèn cười, đáp ngay, không cần suy nghĩ Là Lam Anh phải không? Thấy Lam Anh bật cười, bình chiêu liền xuống xe, nhiệt tình bắt tay Lam Anh Bình chiêu bình chiêu mấy năm nay lỗ tai tôi trai hết vì cái tên này đấy À, thì ra bình chiều chính là anh Lâm Anh nhanh nhỏ nói Tôi chỉ biết anh là một anh chồng mẫu mực Không nghĩ anh hại đẹp trai thế này Thật không công bằng Thật không công bằng Một người chồng mẫu mực làm sao có thể đẹp trai như thế này cơ chứ Hoàn hảo quá sức Sao bao nhiêu thứ hoàn hảo đều dồn hết vào nhà anh thế hả Cũng phải san sẻ cho người ta một chút chứ Giọng Lâm Anh cứ cao vút mãi lên Thậm chí đến cuối cùng còn nghe như nũng nịu Cả ba cũng cười vui vẻ, rồi Bình Chiều mời hai người lên xe. Trong xe, Tuyết Toàn hỏi Lâm Anh muốn ăn gì? Bình Chiều sẽ đích thân trổ tài nấu lưỡng. Tuyết Toàn còn nhấn mạnh. Lâm Anh, cậu đừng có xem thường Bình Chiều. Một đầu bếp tài hoa như anh ấy có trả cả đống tiền cũng không được mời mời được đâu. À, Bình Chiều nhà có khách. À, chúng tớ đều ra nhà hàng, chỉ có bạn thân như cậu mới được tiếp đãi tại nhà thôi đấy. Nhưng Nam Anh lại chẳng hề tỏ ra cảm động. Tớ đúng là số khổ, có phúc mà không được hưởng. Lần này tớ đi công tác, không ở lại lâu được, tám giờ tối đã phải lên tàu rồi. Ừ, thôi cứ ra nhà hàng đi, tớ cũng muốn gặp cận mặt các bạn khác trong lớp. Bình Chiều ngoái lại lít tuyết toàn một cái, tuyết toàn cúi đầu xuống. Nhưng Nam Anh đang phấn khởi, lên không phát hiện ra vẻ khác thường của tuyết toàn. Cô vẫn cười tươi, nó nói không biết mọi người thay đổi thế nào rồi nhỉ, lục văn phải chịu cú sốc lớn thế chắc là già khọt đi rồi, lưu thường dương đã có bụng bia chưa nhỉ, tuyết toàn ngẩn nhìn bình chiều dò hỏi, ánh mắt bình chiều toát lên vẻ bất lực, đúng rồi, bà nở ra đến chơi, muốn gặp mặt các bạn khác trong thành phố, đây là chuyện hết sức bình thường, nếu không đồng ý rõ ràng là bản thân có vấn đề, tuyết toàn bèn bất chấp cười với lam anh. Vậy thì đi thẳng tới nhà hàng đi, tớ sẽ gọi điện cho Lưu Thường Dương, bảo cô ấy hẹn mọi người. Hôm nay hẹn được ai, tớ sẽ bảo cậu ấy hẹn hết. Rồi cô lấy điện thoại ra, bắt đầu tìm trong danh bạn. Đến nhà hàng tốt nhất thành phố nhé. Bình Chiều cũng gợi ý, rồi anh nổ máy, chở hai người bạn học đến nhà hàng. Nhà hàng sang trọng, khách mời thân thiết, đáng lẽ tuyết toàn phải vui mừng mới phải nhưng ngồi trong nhà hàng, cô cứ thấy lặng mình thất tạm không yên mà không hiểu tại sao. chẳng bao lâu những bạn học liên lạc được đã lục tục kéo đến, cứ thấy ai đến Tuyết toàn đều đứng dậy mỉm cười chào đón. mọi người chào hỏi xong xuôi ngồi vào chỗ, căn phòng bao sang trọng lại chìm vào yên lắng. mãi không thấy Lục Văn đến, Tuyết toàn không hỏi Lưu Thưởng Dương tại sao Lục Văn không đến. Lưu Thưởng Dương cũng không nói tại sao Lục Văn không đến. Theo như Tuyết Toàn nhớ, lần nào họp mặt, Lục Văn cũng có mặt đầu tiên, vừa đến đã đảo qua đảo lại trước mặt mình như ăn, nhưng lần này Lục Văn sao vậy? Tuyết Toàn luôn nghĩ rằng mình không thể để ý đến Lục Văn, có lẽ bởi Lục Văn lúc nào cũng bám sát cô ấy, nhưng lần này tự dưng Lục Văn không đến, Tuyết Toàn bỗng cảm thấy buồn bực mà không hiểu tại sao, nhưng cô không có cách nào bộc bạch. Nên chỉ có thể chán nạn ngồi đó chịu đựng. Từ sau khi lục vắt được thả, đây là lần đầu tiên Tuyết toàn gặp lại các bạn, có lẽ phải lâu. Không gặp nên có vẫn xa cách chăng? Hay vì cảm giác buồn bực trong lòng cô đã sinh ra khoảng cách? Tuyết toàn cảm thấy thái độ của mọi người với mình rất lạ, nhưng cô không thể giải thích lạ ở chỗ nào. Cũng như nhìn những người bạn lâu ngày không gặp, trông ai cũng khang khắc nhưng lại không thể nói rõ là khác ở đâu. Mai sau Lam Anh đã trở thành trung tâm của tụ tập, mọi người đều súng bảo khen ngợi cô, nên ít nhiều đã giảm bớt được không khí gượng gạo. Nhưng sau khi cơn bão hỏi han khen ngợi qua đi, mọi người lại không có chuyện gì để nói nữa, bầu không khí bên bàn ăn chìm trong yên lặng gượng gạo đến mấy lần. Tuyết Toàn là chủ tiệc, đương nhiên không muốn không khí xa vào gượng gạo, nên cô rất muốn cứu vãn tình thế ngay trước. Nếu gặp vài tình huống này, Tuyết Toàn sẽ hướng ánh mắt cầu cứu về phía Bình Triều. Nhưng hôm nay, không hiểu tại sao Bình Triều lại bận đến vậy. Anh cứ ra ra vào vào, trao đổi với người phục vụ, nào là gọi món, gọi rượu, gọi khăn, lấy nước. Có lẽ anh cũng đã nhận ra không khí gượng gạo nên mới làm ra vẻ bận rộn để lấp liếm đi. Không trông đợi gì được ở Bình Triều, Tuyết Toàn đành tự thân vận động. Trưng cậu dạo này có bận lắm không? Tiết Toàn hỏi một anh bạn làm thầy giáo dạy cấp 2 ngồi bên cạnh. Anh bạn đang uể oải ngó nhưng bức tranh chữ treo trên tường. Câu hỏi tình lình của Tiết Toàn khiến anh ta ngẩn ra một chốc mới đáp. À, à cũng vận, cũng, cũng, cũng, cũng tạm tạm vậy. Câu trả lời vừa dứt, không khí lại càng thêm chẳng lặng. Tiếp Toàn lại chuyển ánh mắt sang Lưu Thường Dương đang ngồi đối diện. Mặt Lưu Thường Dương bị phủ hay là do anh ta mập lên sao hôm nay trông anh ta rất lạ lưu trường dạo này có khỏe không? tuyết toàn hỏi. lưu thường dương cười khách sáo. Ừ, cũng khỏe, cũng cũng cũng khỏe. hình như lưu thường dương cũng nhận ra vẻ miễn cưỡng của mình, nói dứt câu liền cúi ngay mặt xuống, sau đó lại là bầu im lặng gượng gạc. khi những người bạn thân thiết bắt đầu trở nên khách sáo mất tự nhiên, bạn sẽ biết rằng tình cảm ngày trước đã tan vỡ. Lam Anh, cậu nói gì đi chứ, mọi người cứ ngồi im thế làm gì Kể xem gần đây các cậu ra sao Tuyết Toàn thúc giục Lam Anh Lam Anh gượng cười nói Các cậu tệ đi, dạo này các cậu thế nào à, Rất tốt, rất tốt, mọi người đều gượng gạo đáp Và rồi lại là bầu im lặng gượng gạo Tuyết Toàn bỗng dưng muốn khóc Cũng cảm thấy các bạn mình đã có sự thỏa thuận ngấm ngầm nào đó Đúng là quá khứ xa xôi không thể gọi về Đâm trạng buồn bực khiến Tuyết Toàn thấy hơi khó thở. Đúng vào lúc cô bất lực nhất, cánh cửa bỗng mở ra, hai mắt Tuyết Toàn phụt sáng, Lục Văn đến, anh ta xuất hiện trước cửa phòng như một kỳ tích. Tuyết Toàn mừng rỡ nhưng không hiểu tại sao cô lại thấy hơi lúng túng, không biết phải làm gì. Một người khách duy nhất mà Tuyết Toàn không đứng lên chào hỏi cũng không mỉm cười. Bầu không khí bên bàn ăn đang từ không độ, lập tức tăng lên đến điểm sôi. Lục Văn tới rồi đấy à? Ừ, cái tay lục văn kia sao đến muộn thế hả ôi lục văn lục văn đáng yêu của tớ một giọng nói lanh lảnh cất lên cao phút đương nhiên là quản lam anh lục văn cười nụ cười hết cỡ như tượng di lạc rồi giơ tay lên cạnh mũ là một điệu chào khoáng đạt mọi người liền cười dần dần có người còn kín đáo thở phào tuyết toàn nhận ra lục văn đã thay đổi hẳn anh ta không còn lúc nào cũng cam lết cà vạt chỉnh chu Đầu tóc bóng lộn như công tử bột Mà hôm nay anh ta ăn mặc rất thoải mái Đầu đội chiếc mũ rất tây Tuy áo gilet và quần kẻ sọc là đồ hàng hiệu Nhưng mặt trên người anh ta Trông vẫn cứ lôi thôi thế nào Anh ta vẫn béo như trước Nhưng trông dám giỏi hơn Mặt cũng đen hơn trước nhiều Lục văn bỏ mũ xuống Cả phòng lập tức ẩm mỹ tiếng huyết sáo Lục văn đã cạo chọc từ khi nào Cái đầu giờ nhãn thín bóng loáng. Nhưng rõ ràng là Lục Văn đầu chọc trông trẻ hơn hẳn, vì cái đầu của anh ta khá là tròn trịa, nhẫm nhụi, trông rất có phong cách. "Này, sao cậu đến muộn thế hả? à? lát nữa phải tự phạt mình một chán đấy." Làm anh giấu giấp kêu lên rồi chạy ảo ra ôm trầm lấy Lục Văn. Các bạn thấy vậy thì ầm mỹ trách móc La Mành thiên vị không công bằng với mọi người. Lục Văn ngâm nghiến La Mành từ đầu đến chân không buông ra một tiếng ừ, đẹp một nỗi ghen tị khó hiểu lần đầu tiên dâng lên trong lòng Tuyết Toàn cô sao vậy vừa nãy mọi người xuống vào khen ngợi Lam Anh cô chẳng có cảm giác gì cũng may Lục Văn đã đưa mắt nhìn về phía Tuyết Toàn ánh nhìn đầy quan tâm rồi nhìn sang bình chiều gật đầu cười được Lục Văn khen Lam Anh mặt tươi hớn hở cô dâng đầu về phía Lục Văn nhí nhảnh nói. Mọi người đừng có ghen, hôm nay tớ sẽ thú thực với các cậu. Từ xưa tới nay tớ vẫn yêu thầm Lục Văn đấy, nhưng tại cậu ấy chỉ biết có một người khác thôi, nếu không thì tớ đã tán cậu ấy từ xưa rồi. Lam Anh lại vỗ vai Lục Văn một cái, hỏi. Lục Văn, tớ yêu thầm cậu mà cậu không nhận ra thật à? Lam Anh nói mà mặt vẫn thả nhiên như không, chẳng biết thật ra thế nào nhưng Lục Văn vẫn cứ đỏ mặt. <cười> đừng có trêu tớ nữa. Lục Văn nói khẽ rồi liếc thật nhanh về phía Tuyết toàn, không biết tại sao, mặt Tuyết toàn bỗng đỏ bừng lên, cô vừa thức nhìn sang Bình Triều, Bình Triều vẫn điềm tĩnh ngồi đó, làm như không hiểu lời lắm anh nói. Trên mặt anh vẫn thường thực, trực ra một nụ cười khiêm tốn, anh vui vẻ đứng dậy, đón lấy mũ của Lục Văn, nhiệt tình mời anh ra ngồi xuống. Thật đấy, Lục Văn, bao lâu rồi không gặp, cậu không nhớ tới chút nào à? Lam Anh vẫn không buông tha, Lục Văn ngồi xuống thẳng nhiên nói. Biển biệt uh, sầu tư, lòng không đổi khác câu nói của anh ta khiến mọi người đều ngẩn ra. Cậu thành ra văn hoa như thế từ lúc nào vậy? Nói thế nghĩa là gì? Đánh đố tớ này à? Lâm Anh bất mãn kêu lên. Anh bạn là thầy giáo cấp 2 liền cười giải thích. Lục Văn đọc thơ cổ đấy, trích trong Lạc Dương Tử Thê nói theo ngôn ngữ hiện đại nghĩa là anh nhớ em đấy. làm anh nghe thế thì rất vui. lúc này mới chịu ngồi xuống ghế gật gù. vậy còn nghe được? bỗng nhiên Tuyết Toàn chỉ muốn uống rượu, uống cho bằng say. cô bèn quay sang dục. Bình Chiều khai tiệc đi anh, à, rót hết cho mọi người, rất đầy vạc. Bình Chiều vừa nhìn sắc mặt Tuyết Toàn đã hiểu hết. anh mỉm cười rót rượu và tất cả các ly không hiểu có phải mọi người đều muốn uống rượu giống như Tuyết Toàn hay không nên dù bình chiều rót rượu cho ai họ cũng không nói năng gì để mặc bình chiều rót cho đến đầy ngay cả Lâm Anh cũng không từ chối chẳng bao lâu chén của tất cả mọi người đều đã đầy Bình Chiếu cũng mỉm cười rót cho mình một chén rồi dừng lại Tuyết Toàn ngạc nhiên giơ ly không lên của em đâu Bình Triều khẽ trao mày nhưng lại cười quay sang Lam Anh nói như xin xỏ: Em khuyên cô bạn thân của em đi, giờ cô ấy đang cảm xúc giặt giỏ, cứ đòi uống rượu. Lam Anh ngẩn ra một lát mới hiểu ý bình chiều, liền thông báo chuyện Tuyết Toàn mang bầu cho mọi người biết. Vừa nghe tin này, mọi người cứ như bắt được một chủ đề thú vị, cứ người này một câu, người kia một câu hỏi hang tâm nan. Tuyết Toàn chỉ thấy xung quanh rộ lên ồn ý, khiến cô không thể nào nghe rõ. đương nhiên cũng như câu nói của họ, quanh chiếc quần lại cũng chỉ hai nội dung chúc mừng tuyết đoàn và khuyên cô giữ gìn sức khỏe, không nên uống rượu vì sẽ ảnh hưởng đến đứa bé. Chào ôi vất vả suốt bao nhiêu năm nay, cuối cùng thì cũng có thai, đúng là khổ tận cam lai đấy. Trong khi các bạn nhau nhau chúc mừng, câu nói sâu xa của lưu thường dương bay tặng vào tay tiếp đoàn. Lúc này lục văn nãy giờ vẫn ngồi im, không nói năng gì. Giờ lặng lặng đứng dậy bởi một chai sữa hạnh nhân, rót đầy vào chiếc ly không trước mặt tuyết toàn. Chỉ một động tác lặng lẽ của Lục Văn đã thắng cả ngàn vạn câu nói. Tròn mắt tuyết toàn, bất chật đỏ hoe, cô nhận ra mình vẫn quan tâm đến Lục Văn biết bao. Đúng vậy, Lục Văn không hề thay đổi, mọi người đều không thay đổi, tất cả đều không thay đổi. Thứ thay đổi có lẽ chỉ có trái tim tuyết toàn. Nói thật với các bạn, hôm nay gặp lại các bạn. Tớ cũng cảm thấy mình thật có lỗi. À, suốt mấy năm nay, tớ không quan tâm đến các bạn, nên vừa gặp lại cảm thấy hơi xa lạ. Xin lỗi, xin lỗi các bạn, chỉ tại tớ quá ích kỷ. Đột nhiên Tuyết Toàn cúi đầu nói với mọi người, nước mắt cô ứa ra giảm ruộng. Bình Chiều cười nói. Nhìn em kìa, Chiều uống rượu mà đã khóc rồi. Vừa nói, vừa đưa khăn giấy cho Tuyết Toàn. Tuyết Toàn lau mắt. Em nói thật lòng mà. Sự thành thực của tuyết toàn nhanh chóng lây sang tất cả mọi người, cũng gửi lên một thứ tình cảm lâu lắm rồi không xuất hiện, mọi khuôn mặt đều bừng lên vẻ xúc động. Lưu Thường Dương cười nói, Tuyết toàn, cậu nói vậy khác nào xem chúng tớ như người ngoài, chúng mình là bạn học, dù bao lâu không gặp, chúng mình vẫn là bạn, tình bạn là thứ tình cảm vô tư không bao giờ thay đổi. Anh bạn thầy giáo mắt cũng đỏ hoe. Mấy năm nay, tuyết toàn cũng đâu có sung sướng gì. Chuyện khác không nói, chỉ riêng vụ tai nạn tôi đã đủ để hai vợ chồng cậu khốn khổ. Giờ nhìn thấy tuyết toàn khỏe mạnh ngồi đây, chúng tớ đã vui mừng lắm rồi. Đừng nói là cậu không hề ích kỷ, cho dù cậu có ích kỷ một chút, mọi người cũng sẽ thông cảm cả thôi. Mọi người nghe vậy, ai cũng gật đầu tán đồng. Mọi người làm gì thế? Chưa uống rượu mà đã xúc động thế rồi cơ ạ. Lam Anh kêu ẩm lên. Câu nói của Lâm an khiến mọi người tràn tỉnh, đều bật cười vui vẻ, Bình Chiều cũng thấy trong lòng phấn khởi, mẹ nâng ly nói với mọi người. Có bạn vui thật đấy, mọi người nói đúng. Hôm nay Tuyết Toàn không uống được rượu vì lý do sức khỏe, tôi xin thay mặt cô ấy mời mọi người, tôi xin phép uống trước. Nói xong anh liền uống cạn ly rượu, mọi người còn đang cầm ly nhìn nhau, Lục Văn chẳng buồn nhìn một cái, đã nâng ly uống cạn một hơi, thấy vậy... Mọi người cũng chúc tụng dung dạng thi nhau uống cạn. thảo nào mà rượu có mặt ở tất cả mọi dân tộc và vĩnh viễn không bao giờ bị thời gian đào thải, bởi vì nó luôn có thể giúp người ta bậc bạch cảm xúc. Hôm đó, ngoài tuyết toàn ra, tất cả mọi người đều uống khá nhiều, lần đầu tiên tuyết toàn biết đến cảm giác người ta say hết mình ta tỉnh. người uống nhiều nhất là chủ nhân bữa tiệc bình chiều. Anh uống đến nỗi không lái được xe, nên không tiễn Lam Anh được. Thấy Lục Văn vẫn đi đứng vững vàng, Tuyết Toàn liền đẩy Lam Anh về. Thấy Lục Văn nói: Này tình tiểu thư Lam Anh đã thầm yêu trộm nhớ cậu bao nhiêu năm nay, cậu hãy đưa cậu ấy ra ga nhé. Mặt Lam Anh đỏ bừng, không biết vì rượu hay là vì e thẹn. Nhưng Lục Văn lại chẳng hề nể nang chút nào, anh ta cười nói. Vinh dự này đặc biệt này tôi nhường cho cậu đấy Hai cậu là bạn thân Chắc là có nhiều chuyện riêng tư cần tâm sự Nên tôi không muốn xen vào đâu Hôm nay tôi xin lùi về hậu trường Cậu đưa Lam Anh ra ga Tôi đưa Bình Chiều về nhà Nói xong lập tức kéo luôn Bình Chiều Đang ngật ngững lên xe của mình Rồi khách sáo chào Lam Anh Thấy Lục Văn tỏ ra vô tình Lam Anh có vẻ thất vọng Nhưng không nói gì Cũng cười khách sáo đáp lại Vắt tay lục văn rồi quay người đi luôn Vẻ thất vọng trên mặt Lam Anh Đã khiến mọi người hiểu rõ Những câu điên khủng Lam Anh vừa nói Bên bàn rượu đều là thật lòng Tuyết toàn không đùn đẩy nữa Mà một mình lái xe của bệnh chiều Đưa Lam Anh ra ga tàu Đêm hôm đó Tối đến ngạ lùng Đứa đen như mực Không có lấy một ánh sao Chứ đừng nói lại tranh Lam Anh bước lên xe ngả người lên ghế Nhắm mắt lại Hôm nay cô đã uống khá nhiều, nhìn Lam Anh tuyết toàn bỗng thấy ánh náy trong lòng, Lam Anh yêu thầm Lục Văn bao nhiêu năm qua, nhưng Lục Văn lúc nào cũng một lòng một giả với cô, và cô thì điểm nhiên hưởng thụ mọi sự chăm chút mà Lục Văn dành cho mình, bỗng dưng cô cảm thấy mình quá tham lam và ích kỷ. Nói thật đi, quan hệ giữa cậu và Lục Văn là thế nào vậy? Trông cậu có vẻ như đã rung động trước Lục Văn, liệu hai người đã bao giờ có gì với nhau chưa thế? Tuyết Toàn giật mình quay sang nhìn Lâm Anh, thấy cô vẫn nhắm nhìn hai mắt, nằm ngả người trên ghế như đang ngủ, Như câu nói vừa nãy lại rất rành rọt, chẳng hề giống như mê sảng. Tuyết Toàn hỏi ngay, Cậu đang nói mơ cái gì đấy hả? Tớ cực kỳ tỉnh táo, Lâm Anh vẫn nhắm nhìn mắt. Tớ thấy cậu đang mơ màng thì có, hồi còn đi học tớ còn chẳng rung động được nữa là giờ đã có chồng. Lại sao có con, sao tôi có thể rung động được chứ, Tuyết Toàn nói. Nói dối, Lam Anh vặt lại, ánh mắt của tình nhân như bụng bà bầu, đừng hòng giấu được. Lam Anh bất chợt mở chừng mắt, ánh mắt rực lửa nhìn. Nói thật đi, cậu đã cho lục văn lần nào chưa? Mặt Tuyết Toàn đỏ bừng lên. Cậu nói cái gì thế hả? Đã hai ba năm nay tớ còn chẳng gặp cậu ấy lần nào, lần này nếu không phải vì cậu. Chẳng biết đến bao giờ tới mới gặp cậu ấy. Làm anh lại ngắn nhìn mắt lại. Cậu nên cho cậu ấy một lần mới phải, nếu không thì khó tin lắm. Trên đời này, người trung tình như Lục Văn là động vật quý hiếm, hoặc đất tuyệt chủng cả rồi. Tiết toàn cười nhăn nhó. Cậu uống say rồi đấy, toàn nói linh tinh. Làm anh vẫn nhắm mắt im lặng, giọng cô bỗng trở nên buồn bã. Nói thật biết cậu lần này tới đi cả ngàn cây số tới đây người tôi muốn gặp nhất không phải là cậu mà là lục văn nhưng nhưng giọng lam anh bỗng lạc đi tuyết toàn quay sang nhìn lam anh thấy hai dòng nước mắt đã dài trên má tuyết toàn thấy chua xót khôn tả cô kín đáo thở dài nhưng khi ánh mắt liếc qua chiếc đồng hồ dạ quang cô bỗng giật mình đã sắp đến giờ lam anh phải lên tàu cô liền cố gắng kìm nén cảm xúc không nói gì thêm nữa tăng tốc lao đi Khi hai người đến ga đã bắt đầu soát vé lên tàu, Lam Anh đến cửa soát vé, chợt quay đầu lại, đưa mắt nhìn Tuyết Toàn từ đầu đến chân, Tuyết Toàn bỗng thấy trong lòng đau xót, nước mắt ứa ra. Tuyết Toàn đưa hai tay sờ lên đầu Lam Anh rồi cứ thế buốt xuống hai cái đến eo lưng. Lam Anh ngạc nhiên nhìn Tuyết Toàn, Tuyết Toàn gượng cười nói: "Đứng trước mặt từ bây giờ là Lam Anh bằng xương bằng thịt, nhưng sau khi cậu đi ra khỏi cửa soát vé" Cậu không còn là cậu sống động thế này nữa, mà chỉ còn là một tấm ảnh avatar, hình ma nữ. Làm anh phát cho Tuyết Toàn một cái. Cậu nói cái gì thế? Nghe gây chết đi được, tớ vẫn là tớ đấy thôi. Tuyết Toàn nói, đối với cậu thì đương nhiên cậu vẫn là cậu, còn đối với tớ, cậu không còn là cậu nữa, cậu vui thì trò chuyện với tớ vài câu, cậu chẳng vui thì mấy năm trời chẳng thèm xuất hiện. Với lại, dù cậu nói chuyện với tớ, cũng không phải là cậu, mà tớ chỉ nhìn thấy con ma nữ kia thôi. Lam Anh, tớ càng lúc cặt cảm thấy cuộc sống của chúng ta, cứ như giấc mơ vậy. Cậu sao thế? Sốt à? Lam Anh sợ trắng tuyết toàn, nước mắt tuyết toàn bỗng ứa ra ràng ruộng. Thật đấy, tớ cứ như sống trong mộng ảo, ngoài những người mà tớ có thể động chạm vào, còn tất cả những gì còn lại đều... cứ như không có thật như không hề tồn tại, giống như hôm nay, sau khi cậu bước ra khỏi cánh cửa này, cậu không còn tồn tại nữa, cậu chỉ như một giấc mơ thôi. Tiết Toàn sụt sùi nói, làm anh lo lắng nhìn Tiết Toàn. Tiết Toàn? Cậu có sao không thế? Cậu phải vui lên chứ, cậu thế này thì làm sao tới yên tâm mà đi được, cậu có vẻ không bình thường thì phải, cậu đừng quên, cậu sát làm mẹ rồi đấy. Mong lên Cô đáp chuyến tàu này chứ gì? Uhm, tàu sắc vào ra rồi đấy Nhân viên xuất vẽ bên cạnh lạnh lùng thúc giục Tuyết toàn lo nước mắt Đẩy Lâm Anh về phía cửa Rồi quay người bỏ chạy thật nhanh Lâm Anh gần ra Lo lắng nhìn theo Tuyết toàn một chút Rồi lắc đầu Bước vào trong cửa Tuyết toàn mở cửa Thấy trong nhà tối om Còn chưa đi vào buồng, Cô đã nghe thấy tiếng gáy của Bình Chiều. Tuyết toàn bật đèn Thấy Bình Chiều vẫn mặc nguyên áo khoác Nằm ngủ ngay trên ghế sofa, ngay vang như sấm, dưới phút này căn nhà mới là nơi chân thực nhất trong lòng tuyết toàn, nhưng cũng là nơi khiến tuyết toàn cảm thấy đau buồn nhất, đặc biệt là chiếc ghế sofa, cứ nhìn nó là tuyết toàn lại cảm thấy đau buồn vô cớ, nó đánh thức những ký ức không vui tận đáy lòng cô. Hôm đó, Bình chiều ngồi trên chiếc ghế sofa này, nói với cô những lời gai gắt, tuyết toàn hiểu rõ, từ khoảnh khắc cô ngã xuống đó. Trái tim của hai vợ chồng cô đã không còn là một, mà đã xuất hiện một khoảng cách vô hình. Sau khi ra viện, hai vợ chồng vẫn sống yên bình, hai người luôn rất lịch sự với nhau, không còn cãi vã và đương nhiên cũng không nói những lời thật lòng. Rất nhiều khi họ dùng ánh mắt để thăm dò đối phương, họ thận trọng trong từng lời nói hành động vì chỉ sợ bất cẩn sẽ gây tổn thương đến đối tượng mà cả hai người đều muốn bảo vệ đứa con của họ. Hôm nay, Bình Chiều đã uống quá nhiều, Tuyết Toàn biết, họ dù không say, anh cũng sẽ không còn như ngày trước. Cứ sau mỗi lần họp lớp lại bắt bẻ Tuyết Toàn lời nói nào, thái độ nào với lục văn là không nên có. Nhớ lại những cuộc khẩu chiến bị ghen tuông trước đây, cô bỗng có cảm giác như hạnh phúc đã lùi vào dĩ vãng. Giờ nghĩ lại, những cuộc khẩu chiến đó mới là hạnh phúc và thân thương làm sao? Tuyết Toàn buồn bã nhìn Bình Chiều đang say ngộ. Chỉ biết thở dài, rồi lặng lặng mang chăn đến đắp cho bình chiều, sau đó bắt đầu những công việc quen thuộc, đánh răng rửa mặt, đứng tấn, hít thở sâu. Cho dù rất mệt, cô vẫn phải thực hiện tất cả các bước, vì cô nghĩ, việc đứng tấn có lợi cho giấc ngủ của cô, cô có dự cảm đêm nay với cô sẽ là một đêm khó ngủ. Nhưng mọi cố gắng của cô đều công cấp, tuyệt toàn đặt lưng xuống giường mà hai mắt trong trăng, cô hoàn toàn không thấy buồn ngủ, hơn nữa, dù cô muốn trốn tránh buối quên đi nhưng trong tai cô vẫn vang lên tiếng ù ù quái lạ. Cái nguồn quái lạ này bắt đầu xuất hiện từ khi nào, Tuyết Toàn biết đáp án, đáp án ở ngay bên dưới tiếng ù ù đó. Cô không cần phải nhọc sức đi tìm, chỉ cần cô nghiêng đầu nhìn lại sẽ tìm ngay ra đáp án. Tuyết Toàn ra sức điều khiển ý thức tránh xa tiếng ù ù đó, nhưng ý thức của cô lại chỉ muốn đi về phía đó. Thế là để có thể bẻ cong được ý thức, thậm chí tuyết toàn lại phạm phải, sai lầm lớn nhất trên đời. cậu nên chọn cậu ấy một lần mới phải, nếu không thì khó tin lắm, trên đời này người trung tình như Lục Văn là cực kỳ quý hiếm, hoặc đã tuyệt chủng cả rồi. Hay là cứ cho Lục Văn một lần thật, tuyết toàn nói với chính mình, để ngăn lại tiếng ủ ủ kia, tuyết toàn chuẩn bị, chuẩn bị cho Lục Văn thật. Để cho Lục Văn giống hệt như thật, Tuyết Toàn cố tình chỉnh lại tư thế nằm, rồi cô tưởng tượng, tưởng tượng Lục Văn đang từ từ đi tới bên cạnh mình. Tuyết Toàn tưởng tượng rất chi tiết, tưởng tượng đến cả cái đỏ mặt của Lục Văn, hơi thở gấp gáp của Lục Văn, đương nhiên còn cả tư thế. Tuyết Toàn biết mình cho yêu như vậy là sai, không những không phải với bình chiều, mà còn đi ngược với đạo đức, nhưng cô chỉ còn có chiêu này. Cô thực sự không còn cách nào khác để bẻ con được ý thức của mình, nhưng chỉ vài cử động vô thức, tuyết toàn vẫn linh thấy cái đáp án đó, đáp án ở ngay bên dưới tiếng ủ ủ quái lạ. Tiếng ủ ủ đó xuất hiện từ sau khi cô vô tình nghe thấy mấy câu nói của Lưu Thưởng Dương của Lục Văn bên bản tiệc. Tuy mọi người đều đặt uống không ít, nhưng nói năng vẫn rất trừng mực, không muốn ai đã động đến chuyện Lục Văn từng bị tạm giam ba năm về trước. Lúc đó là Lưu Thượng Dương thì tạm với Lục Văn, vì những người ngồi đấy đều không biết anh ta đang nói chuyện gì, nên nếu có nghe nhưng cũng không nghe thấy. Nhưng tuyết toàn thì không, câu nói thì thảo đó bay ra khỏi miệng Lưu Thượng Dương, rồi chẳng khác nào một mũi tên chuyên thấu vào trái tim thích toàn. Câu nói của Lưu Thượng Dương rất khẽ, có lẽ anh ta chỉ muốn một mình Lục Văn nghe được, nhưng tuyết toàn lại vô tình nghe thấy. Ngài nói mẹ đồng tiểu tịch hóa điem rồi. Lục Văn gật đầu. Phải làm trước tớ cho người mang một khoản đến cho bà ấy, rồi không biết tình hình sau đó ra sao nữa. Lưu Thử Dương nói, "Chậc, họ cũng không xảo thật đấy, nhưng cậu cũng đã làm hết sức cho nhà họ rồi." Lục Văn lại thở dài lắc đầu. Lúc đó, tiếp toàn bỗng thấy tai mình ù đặc, rồi tiếng ù ù ấy cứ vang vọng mãi trong tai cô từ lúc đó trở đi các bạn có nói gì bình chiều có nói gì tuấn toàn cũng không nghe rõ nữa cũng may là lúc đó bữa tiệc đã sắp kết thúc mọi người sắp sửa ra về khi tiến lam anh ra về có lẽ bị quá lưu luyến nên cô đã tạm quên mất tiếng ngủ đấy nhưng đến khi một mình lái xe về nhà tiếng ngủ lại bắt đầu vang lên giống như ai đó vừa nắp vào trong tay cô một chiếc quạt thông gió tàng hình không tài nào lôi ra được Cứ thế ngang bướng chạy trong tay cô, đêm càng khuya, tiếng kêu càng trở nên nhức nhối. Sau hôm đó, tiếng ngủ vẫn tiếp tục, quấn dày tuyết toàn suốt ngày đêm, khiến cô buồn bực bất an, không còn đầu óc. Để làm việc nghỉ ngơi nữa, Bình Chiều cứu em với, không em điên mất. Tuyết toàn thường vùi đầu vào lòng Bình Chiều riêng vị, nhưng dù Bình Chiều có vỗ về an ủi cô ra sao, tiếng ngủ ấy vẫn không hề biến mất. Bình chiều đã đưa Tiết Toàn lên bệnh viện tỉnh, bác sĩ bảo Tiết Toàn, cô mắc phải chứng ù tai, hiện chưa có thuốc điều trị hiệu quả, chỉ có cách chịu khó nghỉ ngơi, bệnh mới thuyên giảm. Vậy là tôi vẫn phải sống cùng những tiếng ù ù này hay sao? Đúng vậy, chứ có thể thế thôi, bác sĩ mềm cười bất lực. Tiết Toàn tuyệt vọng nhìn Bình chiều không biết bám víu vào đâu, nhưng cô không thể nói với bác sĩ hay Bình chiều về nỗi ám ảnh đang dần vặt cô mỗi ngày. Không chỉ là tiếng ù ù khó chịu bên tai, mà còn có hai gương mặt, một trắng một xám, và hai mặt, hai cặp mắt khác xa nhau cứ thường xuyên trôi nổi trước mặt cô. Tuyết Toàn cảm thấy mình sắp sụp đổ đến nơi, vì con, vì Tuyết Toàn muốn tiếp tục chịu đựng thêm nữa. Cô quyết định phải tìm cách nào đó để trút bỏ bớt gánh nặng cho mình. Nhưng phải làm thế nào đây? Tuyết Toàn không biết. Nhưng cô tin chắc chỉ cần cô muốn trong cõi vô hình sẽ có người chỉ dẫn cho cô giống như cái hôm đó khi cô bước vào phòng lưu trữ hồ sơ hình sự dưới tầng hầm tăng tối.